các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thở ra bảo em cũng đoán trước có thể anh mắc kẹt nhưng vẫn có hy vọng ai rẻ năm cam q u e n biết lớn thật tôi cố giải thích không hẳn vậy đâu nhưng ở đời luôn có những việc dù mình muốn mà không thể thực hiện được luôn có những việc mà mình không thể hiểu hết thấu đáo thôi lầm ạ cứ yên vui với cuộc sống của mình là được rồi hơi đầu lo cho kẻ khác nhưng lầm vẫn tỏ ra bực dọc anh nói vậy em nghe vậy nhưng năm cam đâu có ra gì hồi nào nó tà lọt cho anh đại dưới cỡ em xa lắc giờ chỉ nhờ khéo luồn lọt mà ngoi lên bao nhiêu thằng theo nịnh phải chi nó có tài đã đành thì già lầm chín ngón ganh ghét năm cam nên muốn qua báo chí chơi năm cam tôi chợt hiểu ra cốt lõi của vấn đề lầm chín ngón tiếp tục tâm sự anh biết không cách đây chưa lâu công an đánh vụ buôn lậu và sản xuất hàng giả tại làng thương binh phước bình thủ đức em không biết rõ sự việc nhưng nghe nói huy động lực lượng mạnh lắm quay cả phim để học tập để rút kinh nghiệm đánh án trong nội bộ ngành vụ làng thương binh phước bình thì tôi biết do dính líu đến thương binh vốn là vấn đề hết sức nhạy cảm nên công an thành phố và công an huyện Thủ Đức phải phối hợp với lực lượng kiểm soát quân sự, bộ Tư lệnh Thành và huyện đội Thủ Đức để phá án. đúng là khi ấy lực lượng công an có quay cuốn băng video về vụ này. nhưng tại sao lâm chín ngón cũng biết thì lại thật. giọng lâm vẫn đèo đèo. nghe đầu chỉ cán bộ có tầm cỡ mới được coi bộ phim ấy. thế mà anh biết không, nam cam được mời xem phim. xem xong. nam cam bị hỏi kiểu giận mặt, nguyên cả làng thương binh phước bình cũng không thể chống nổi. l i ệ u sòng bạc quận 4 của anh có chịu nổi không? nam cam đ á p nửa đùa nửa thật. dạ dạ, sòng bạc của em sao chịu nổi? nhờ mấy anh thương b ỏ qua cho. c o điều muốn đánh sòng bạc của em, các anh phải huy động lực lượng gấp hai lần đánh phước bình. anh tưởng nghĩ coi, nam cam nó quen biết cỡ đó. và dám trả lời lão như vậy thì thật hết biết. Tôi khi ấy hoàn toàn không tin chuyện năm cam có thể ngồi xem cuốn phim được coi là tài liệu mật của ngành công an. Nhưng nếu không thì làm cách nào Lâm chín ngón biện chuyện y như thật vậy? Tôi hỏi dựa vào đâu mà Lâm biết chuyện về cuốn băng chín? Thì chính năm cam khoe với đàn em nhằm chấn an bọn chúng cứ yên tâm hoạt động. vì đã lo l ó t hết các cửa, bọn chúng kể lại với em nên em mới d à n h chuyện. một lần nữa tôi chấn an Lâm, nhưng lần này cũng là chấn an chính mình. nghe qua nghe lại tam sao thất b ạ n chuyện khó tin lắm. không lẽ một ông t r ù m xã hội đen lại ngồi xem tài liệu mật chung với cán bộ công an có tầm cỡ, có thể n ằ m cam bốc phét l à em út đó. thôi, mình cứ lo thân mình cho xong. hơi nào lo thiên hạ sự. Nãy giờ tôi quên chưa nói thời gian xảy ra sự kiện trên. Đó là vào quãng giữa năm 1992. Như vậy mối thù giữa Nam Cam và Lâm Chín Ngón hẳn phải có từ trước đó đã lâu lắm rồi. Mãi sau này khi Nam Cam bị bắt, cơ quan điều tra phanh phui ra mối quan hệ mắc n g o ặ c giữa Nam Cam và một số cán bộ có tầm cỡ của công an thành phố Hồ Chí Minh. như thượng tá sài gòn minh ngọc trưởng phòng cảnh sát hình sự trung tá nguyễn mạnh trung phó phòng cảnh sát điều tra và sự quen biết giữa nam cam với các cán bộ còn lớn hơn nữa như phó giám đốc công an thành phố hồ chí minh thân thành huyện và bô văn mạng tôi mới v ớ i lẽ nguồn tin của lâm chín ngón là hoàn toàn có cơ sở để tin cậy như vậy rất có thể không phải nam cam đã h u ế c h lên về quấn băng mà hắn đã từng được mời xem thật sự và từng bị nắn gân thực sự. Câu trả lời của Nam Cam có thể do hắn bốc phét thêm mắm thêm muối nhằm giật le với bọn em út, nhưng cũng có thể xuất phát từ sự thật. Quả là toàn những chuyện khó tin nhưng có thật. Tôi cũng bất giác lạnh sưng sống khi nghĩ nếu ngày ấy tôi cao hứng lên, theo lầm chín ngón vô sòng bạc tay quần bốn của Nam Cam về biết bài, đăng lên báo. thì nào ai đã biết được hậu quả gì sẽ xảy ra? chuyện của giới giang hồ xã hội đen tôi nào muốn dính dáng đến nhưng do hoàn cảnh đưa đẩy muốn tránh cũng không được. Thôi đành cùng. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net